Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi vào đây đi. Chỗ này cách ngõ 197 cũng không xa. Cũng được. Dắt xe vào bên trong. Cả hai xuất ra một số giấy tờ. Sau đó thì cầm chìa khóa của chủ nhà nghỉ rồi đi lên phòng. Ây! Bụi bặm cả ngày hôm nay rồi. Tắm kê đã. Đức tỏ ra thoải mái. Vậy tắm trước đi. Tao hút điếu thuốc. Tiến về phía ban công. Long rút ra bao thuốc rồi khẽ quay lưng tựa vào thành lan can. Trâm đều thuốc nhìn lên khoảng trời tối đen, lòng nói vu vơ. Linh, cái tên rất đẹp. Tôi không biết cô có quanh quần ở đâu đây không. Nhưng cái chết mà cô nói đến, tôi nghĩ không phải dành cho tôi. Nếu được, hãy cho tôi thêm thời gian. Một làn gió vụt qua, khiến đều thuốc đang ngậm trên miệng của Long rơi xuống đất. Rút điếu mới thì Long nở một nụ cười nhạt. Đúng là dở hơi thật mà. Ây! Với lúc đó thì Đức từ nhà tắm bước ra, lao lên giường ngồi co ro Đức nói. Mẹ kiếp, nhà nghỉ không có bình nóng lạnh Mà mày vào tắm đi Đừng đó làm gì Châm hút đốt đều thuốc thôi Thuốc đốt nhiều rồi nhanh chết chứ làm gì Đôi khi phải hút mày ạ Tốt cho tâm trạng Mày biện minh hay lắm mặc kệ lời nói đều của Đức Long tiến thẳng vào phòng tắm Một lúc sau thì Long bước ra thấy Đức vẫn đang ngồi kín Trong chăn, tay nghịch điện thoại Miệng cười khúc khích Ngồi xuống ghế Long nói Làm gì mà cười tươi thế Linh tinh thôi Mà này, mai vào nhà em gái trong mơ của mày, mày đã nghĩ sẽ nói gì chưa? Giờ mày còn đùa được, nhưng đó cũng là điều tao đang lo bây giờ. Không quan không biết, vào hỏi con gái nhà người ta, đã chết cách đây 6 năm phải ông nào nong tính, câu khi còn vỡ mồm. Thế thì tao mới nói, mà khoan, từ hôm thấy sợi dây chuyền đến giờ, tao cũng chưa hỏi vì sao mày có nó. Mày biết làm cái gì? Tao đã đi cùng mày lâu như vậy rồi, giờ có hỏi kiếm sợi dây chuyền ở đâu thôi cũng không nói à? thôi mày không nên biết nhắc đến dây chuyền vì sao tao có thì nó lại sang một câu chuyện khác rồi mẹ thế thì đi ngủ đi rồi mai tính tại nhà Long lúc này mẹ của Long đã thức trắng hai đêm để niệm Phật cầu mong cho con trai được bình an dẫu có lo lắng nhưng bà cũng không gọi điện hay nhắn tin gì vì bà biết tính con trai bà khi đang có một việc gì đó quan trọng thì cho dù là ai gọi hay nhắn tin đi nữa thì Long cũng không trả lời vì đơn giản điều đó khiến Long bị phân tâm. Sáng ngày hôm sau, cả hai thức dậy, khi đồng hồ vừa chỉ hơn bây giờ. Ngủ ngon thật mày ạ. Long lên tiếng. Không mơ màng gì à? Có khi nào là cô ta cho mày tận hưởng giấc ngủ cuối cùng không? Im đi. Dậy chuẩn bị rồi vào đó thôi. Một lúc sau thì cả hai xuống thanh toán tiền phòng, rồi tiến thẳng vào số nhà 2X, ngõ 197 Hoàng Mai. Trước mặt Long và Đức là căn nhà hai tầng có vẻ đã được xây dựng từ lâu, Đưa tay lên bấm chuông. Chỉ sau hai lần bấm thì đã có người ra mở cửa. Hai cậu là ai? Trước mặt Long và Đức là một người phụ nữ chừng gần 60, tuy vậy nhìn bà ta vẫn còn rất trẻ. Ờ, ờ, cháu, bọn cháu. Long còn chưa biết trả lời như thế nào, thì Đức lên tiếng. Dạ, bọn cháu là bạn của Linh ngày trước. Khi nghe tin Linh mất, thì lúc đó tụi cháu đang đi du học nên không thể về. Nay bọn cháu về đây... Nên là muốn qua thăm ạ Tròn xoay mắt nhìn thằng bạn long thầm nghĩ Hay lắm Thật không ngờ là dẫn theo thằng này đi Nhiều lúc cũng được việc Vậy mời hai cháu vào nhà Dạ, cả hai đồng thanh Vỗ vai Đức lòng nói nhỏ Làm tốt lắm Bước vào bên trong căn nhà Người phụ nữ nói cả hai ngồi xuống ghế Để bác đi rót nước Ngó nghiêng ra nhà Đức nói nhỏ Hình như là cả căn nhà chỉ có mỗi mình bà ấy Sao mày biết Long mặc nhân hỏi Theo phán đoán thôi, rồi tí mày xem Một lúc sau thì người phụ nữ này đi lên Trên tay là hai cốc nước Mời hai cháu uống nước Dạ, cháu cảm ơn Còn bác là Bác là mẹ của Linh Có lẽ các cháu cũng chưa gặp bác bao giờ Dạ, dạ Mà bác trai đâu rồi à Long lên tiếng hỏi Khuôn mặt của bác gái khẽ trầm xuống Bố cây Linh mất cũng được ba năm rồi các cháu à Nhà có mỗi cây linh là con gái Nó xảy ra chuyện, đầm ra Bác trai cũng đổ bệnh mà Nghe những câu nói của bác gái Khiến cả hai không khỏi xúc động Bác có thể dẫn cháu lên gian thờ được không ạ Cháu muốn thắp cho hai người nén nhang Long lên tiếng Cảm ơn hai cháu Vậy mời hai cháu đi theo bác Dẫn cả hai lên trên phòng thờ trên khác Đến nơi vừa nhìn vào bức ảnh của linh Được đặt ngay ngắn trên bàn thờ Mà một chân của Long khẽ khụy xuống Cháu sao vậy à dạ dạ không sao ạ thắp nhang xong cả ba quay xuống bàn uống nước lúc này thì long mới hỏi thực sự chuyện của gia đình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.